chương một phán đoán thẩm mỹ trước hết nên ghi nhận rằng phán đoán thẩm mỹ không giống với phán đoán tri thức phán đoán thông thường là hành vi của trí năng và luôn dựa trên một quan niệm thành quả của nó là một tri thức còn phán đoán thẩm mỹ là hành vi của khả năng cảm giác siêu nghiệp nó không dựa vào một quan niệm nào và không dẫn tới một tri thức nào nó mang lại cho ta một cảm tưởng khó diễn tả bởi vì nó xây trên cảm giác người ta vẫn thường nói không thể tranh luận về những sở thích của mỗi người như vậy phán đoán thẩm mỹ không những nặng tính chất chủ quan mà còn là một hành vi hoàn toàn chủ quan phán đoán thẩm mỹ cũng có hai hình thái như phán đoán tri thức chúng ta đã làm quen với hai hình thái của phán đoán tri thức tri thức thường nghiệm và tri thức tiên thiên của khoa học ở đây ta cũng có hai hình thái khác nhau của phán đoán về sở thích phán đoán theo cảm giác thông thường và phán đoán theo thẩm mỹ so sánh một phán đoán cảm giác thông thường với một phán đoán thẩm mỹ đích thực Can cho thấy thứ trước vị kỷ, thứ sau không vị kỷ. Thứ trước là việc riêng tư và chỉ đúng cho một người và ở một trường hợp nào đó thôi, thứ sau thì đúng cho mọi người và mọi thời vân vân. Tóm lại, Can không nhắm nghiên cứu về những phán đoán thẩm mỹ, tức những phán đoán theo tiêu chuẩn tiên thiên của cảm giác tính con người. Cho nên, ta gọi một vật là đẹp và cái khả năng của ta để phán đoán chiếu theo sự vui thỏa của cảm giác thì gọi là sở thích, khô út. Thực vậy. Căn nguyên phát sinh cái thú vị kia không phải là một cảm giác và cũng không liên quan đến một quan niệm nào hết, nhưng ở tại mô hình của sự vật và sự suy nghĩ của ta, đó chỉ là tính cách chính đính của những phán đoán thường nghiệm nói chung. Sự chính đính này nói lên sự thống nhất giữa lý trí và trí tưởng tượng con người, và nó được thực hiện khi có sự hòa hợp giữa biểu tượng ta có về sự vật và sự suy luận của ta. Nói cách khác, phán đoán thẩm mỹ cho phép ta quyết một sự vật là đẹp. Sự quyết này không do một quan niệm nào hết, vì phán đoán thẩm mỹ không cho ta một tri thức, nhưng cho ta một cảm tưởng, và cũng không do một cảm giác, vì nếu thế là cảm giác thông thường chứ chưa phải là thẩm mỹ. Vậy thẩm mỹ là sự hòa hợp tài tình giữa hai khả năng, lý trí và óc tưởng tượng, một sự hòa hợp mà Can đã gọi là kỳ diệu và sâu xa nhất trong con người. Đại cương thì óc tưởng tượng dựa vào đường nét do nhiều kinh nghiệm phát họa nên một mô hình lý tưởng được coi là tuyệt. Và lý trí cũng nhận thế là tuyệt, do sự hòa điệu giữa hai khả năng, lý trí và óc tưởng tượng như thế, liền phát sinh một niềm vui thỏa sâu xa. Đó mới chính là phán đoán thẩm mỹ, nó là một cảm tưởng chứ không phải là một quyết đoán. Cảm tưởng này nằm ở chỗ sâu xa nhất trong tâm hồn con người. Bản chất của nó là một cảm thấy, hơn là một nhận thấy, và nó là thành quả chung của hai ba khả năng chứ không phải là hành vi riêng một tài năng nào. Bởi vậy nó thể hiện sinh hoạt tại thế của con người chứ không chỉ là tri thức lý thuyết như đã gặp nơi cuốn phê bình lý trí thuần túy, hoặc chỉ là những phán quyết phải làm hoặc phải giữ, như ta thấy nơi cuốn phê bình lý trí thực hành. Can muốn ta thấy thế nào là sinh hoạt đích thực và đặc biệt của con người, mặc dầu con người sinh trưởng giữa các sinh vật khác trong thiên nhiên. Tất nhiên sinh hoạt đạo đức là sinh hoạt đặc loại của con người và cũng là sinh hoạt cao nhất. Nhưng sinh hoạt cảm giác của con người cũng hàm chứa cái vẻ đặc biệt nhân bản của nó. Chúng ta sẽ lần lượt chứng nghiệm điều này khi nghiên cứu về thẩm mỹ về cái đẹp và cái cao cả, cũng như khi nghiên cứu về tính cách trật tự và nhất quán của vũ trụ.